Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. Con không rời nhau nửa bước Ấy vậy mà bây giờ Cô cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến con mình cả Thằng bé cũng vậy Mỗi một lần nhìn thấy mẹ Là nó khóc thét lên Nấp đằng sau lưng ông bà ngoại Bà Vương mỗi một lần nhớ con vào buồn thăm Cô chỉ trả lời qua loa Rồi biện lý do làm mệt Muốn đi ngủ Đuổi khéo bà ra ngoài Tất cả những chuyện trước đây Cô mơ mơ hồ hồ Nhớ không rõ Có một điều lạ nữa Là Hạ Lam từ khi sống lại Lại ăn rất khỏe Trước đây cô ăn uống điềm đạc Chủ yếu là ăn rau quả Tuyệt nhiên không đụng đến Thịt thà cá mú Ấy thế mà bây giờ Cô lại bỏ qua hết Mà chỉ ăn thịt Sức ăn của cô làm cho mọi người kinh hãi Thậm chí Có lần mình cô Ăn hết cả một con heo con quay Ông bà Vương Cũng chỉ nghĩ là Thôi thì con gái nó ốm một đoạn thời gian dài Bây giờ nó khỏe lại Nó ở trong cái giai đoạn hồi sức Giống như là người ta nói Ăn chả bữa gì gì ấy. Thế cũng được Ông bà dặn người làm Chỉ cần là cô yêu cầu bất kỳ cái gì Là phải đáp ứng ngay Người ăn kẻ ở trong nhà Nhìn thấy cô chủ Mỗi một lần mang thức ăn vào buồng lập tức bị đuổi ra nếu mà không thì cũng chẳng đứa nào dám ở lâu lại đó trong buồng tối om om on, không có một chút ánh sáng mà chẳng hiểu làm sao trong ấy lúc nào cũng lạnh lẽo vừa mới bước vào thôi đã phải dùng mình gần đây đám người hầu ở trong nhà truyền tai nhau chuyện giữa đêm chúng nó dậy đi vệ sinh chúng nó bắt gặp hình ảnh một cái bóng trắng Lẹn từ trong nhà ra ngoài Qua đường cửa chính. Cái bóng di chuyển nhanh. Cho nên cũng không biết là người. Hay là cái thứ gì. Ban đầu họ nghĩ là họ ngủ mơ hoa mắt. Thế nhưng nhiều người khẳng định là cùng thấy. Kiểm tra lại một loạt người hầu. Trong nhà thì chẳng thấy thiếu ai. Nghi là quân ăn trộm. Thế nhưng. Ban ngày tìm. Thì lại chẳng thấy gì cả. Có người nói. Buổi tối. Nghe thấy ở trong buồng của cô Hạ Lam tiếng hát vang lên rất thê lương. Bài hát kể về tình yêu của một nàng ca kỹ trẻ. Mà trước nay mọi người đã bao giờ nghe cô Hạ Lam cô hát đâu. Cũng chẳng biết là cô học bài hát này ở đâu. Bởi vì từ bé tiểu thư khuê các được cha mẹ quản lý nghiêm. Những bài hát sướt mướt yêu đương như thế làm sao cô biết? Thế thì Giọng hát đêm đêm Mà phát ra từ trong buồng của cô Hạ Lam kia Là của ai Em ngồi Trước gương soi Là em ngồi trước gương soi trái tim vỡ làm đôi chờ người về chẳng thấy em lẻ loi một đời em ngồi trước gương soi là em ngồi trước hương soi trái tim vỡ làm đôi cho người về chẳng thấy em lệ loi một đời em ngồi trước hương soi Gần đây người trong chợ cũng bắt đầu xôn xao bàn tán Về chuyện ở làng này có ma Có người buổi tối đi soi ếch Nghe có tiếng khóc nỉ non ở đằng gốc đa Tưởng là ai có chuyện gì gần cần giúp đỡ Cho nên tiến lại gần đến nơi thì lại chẳng có ai cả. Họ đi xa lại nghe có tiếng khóc vang vạc ban lên, biết là gặp phải phường ma quỷ, tức tốc chạy về nhà. Từ ấy còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện